Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cậu chủ, cậu có hẹn với ai sao? Sao cứ hỏi giờ liên tục như vậy cơ chứ? Giải trọng tâm lắc đầu, nhặt một đoạn cành cây bị gãy Cứ nhìn chăm chú không rõ là định ném nó về phía nào nữa Ngó nghiêng một lúc, giải trọng tâm, đặt cành cây xuống Quay qua giỏ xét Azi, ngờ ông đang ăn đồ ăn nhanh Đồ ăn nhanh ngon lắm à? di đặt đồ ăn xuống Có cơm ăn với thịt xiên đó Tôi có mua một phần cậu chủ muốn ăn không? tôi muốn ăn cháo. sao cơ? thôi bỏ đi. giải trọng tâm lại quay về mấy chậu cây. những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chăm chú ngắm nhìn một con bướm trắng đang kêu vũ trên đám cỏ. không đúng. anh gạt phát đi ý nghĩ lúc trước. anh không thể nhân nhượng chỉ đứng ở phía sau. anh muốn chiến đấu một lần dứt khoát, không chỉ tác động tình cảm với tổ dĩnh mà anh còn phải đối đầu trực tiếp với cha cô. cha cô mới là mấu chốt đúng không? anh phải tìm cách để đối phó với tâm tư của cha cô. Cách nào thì hợp lý nhỉ? Sẽ trọng tâm tự định giá, nhớ lại những lời nói của tổ dĩnh. Sau đó anh phân việc cho a Azi. Azi, tôi muốn ông đi làm giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Ở hội sở của bộ nội vụ, ông có quen ai không vậy? Luật sư trương, cha của luật sư trương hiện đang làm ở bộ nội vụ. Tốt, giúp tôi điều tra. Sẽ trọng tâm cầm tờ giấy, viết một số yêu cầu rồi giao cho Azi. Ai? Sao cơ? a nhìn trầm chầm, chầm vào tờ giấy, buồn bực nói. Cậu chủ, cậu điều tra mấy chuyện này làm gì vậy? Xài chậm tâm mỉm cười. Ông không cần quan tâm, cứ điều tra giúp tôi là được. Uống cà phê tại đại sảnh của khách sạn, buổi ra mắt đang được tiến hành. Từ bên nhà gái đột ngột vang lên tiếng trung điện thoại. Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát. Tổ dĩnh nói lời xin lỗi với vị kiến trúc sư, quay qua nhìn cha như ngầm nói, rồi bỏ máy ra ngay điện thoại. Alo? Đã gặp mặt chưa Tiếng của xài trạo tam vang lên Tổ dĩnh lúng túng quay qua cười cười với cha một mình Rồi lại quay lưng đi nhạo dạo hỏi Sao anh lại gọi điện tới đây làm gì vậy Em đã gặp người ta chưa Đang gặp đây này Cảm giác thế nào Bây giờ em không rảnh để buôn chuyện đâu Tổ dĩnh tắt điện thoại Cười dịu dàng chỉ vào điện thoại nói xin lỗi Chuyện làm ăn Tiết cương nhíu mày nhìn con gái, cô le lưỡi ra vẻ vô tội dưới tiếp tục dương mắt nhìn vị kiến trúc sư. Tiết tiểu thư, tôi cảm nhận được em là một người cô gái tốt, anh chàng kiến trúc sư có vẻ nôn nóng tới mức nói lưu lưỡi. Cảm ơn. Vị kiến trúc sư họ trương này tưởng mạo cũng tạm được, chẳng qua mắt hơi lồi một chút, chán hơi bóng một chút, đã thế nhìn lại có chút ngốc nghếch nữa. Ở bên cạnh cha, tôi dĩnh giả bộ ân cần nói. Lúc rảnh rỗi chương tiên sinh có sở thích gì không? Tôi... tôi thích leo núi Leo núi rất tốt Tổ dĩnh vút đuôi Cha cô rất hài lòng, vui vẻ cười cười tiết tiểu thư, em cũng thích leo núi sao? Kiến trúc sư hỏi Tôi... ư, tôi rất lười Leo núi à? Tôi... tôi thích Cha cô véo nhẹ và bắp đuổi cô Tổ dĩnh cố nén đau đớn Nói ra lời trái với lương tâm Ai ngờ chàng kiến trúc sư mừng rỡ Lập tức nói lên ý muốn mời Vậy chúng ta đi tới núi Thất Tinh chơi nhá. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay tôi lại mang giày cao gót. Rất may bên cạnh đây có cửa hàng giày, Tích cường nói. Tôi sẽ chờ một chút giúp tiết Tiểu Thư mua đôi giày vải, kiến trúc sư mặt mày hớn ở dạng người. Nhưng mà y phục tôi đang mặc mà đi leo núi có vẻ không được tốt cho lắm. Tổ dĩnh ném ra lời phản biện. Thật may gần đây cũng có cửa hàng quần áo. Tích Cương đón đường dít ngay ý tưởng mới đang ngói ngóp từ trong trường nước. Đêm qua tôi ngủ rất muộn. E rằng không đủ sức để đi leo núi Tổ dĩnh ra bộ đáng thương Nếu như con quá mệt mỏi Có thể nhờ Trương Tiên Sinh đỡ con Thích cương nói xong Trương Tiên Sinh ha ha cười Bác trai thật hài hước Tổ dĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông lồi mắt Ngồi trước mắt Tưởng tượng mình nhảy lên lưng hắn Sau đó bị hắn cõng trên lưng Leo lên đỉnh núi thất tinh Lại còn cái kiểu tóc địa trung hải của hắn Ôi trời ơi Tại sao hình ảnh đó chẳng có chút xíu lãng mạn nào cả Không bằng để lần sau chúng ta sẽ đi tốt hơn. Tổ dĩnh yếu ớt đề nghị. Tích cương lườm con gái, tổ dĩnh cúi đầu. Đúng lúc điện thoại cô lại reo lên, cô lập tức nghe máy. Tổ dĩnh, anh đang tới nè. Sai trọng tâm nói. Cái gì? Tổ dĩnh há hốc mồm. Anh đứng thứ ba nhé. Cái gì thứ ba? Anh sẽ là người thứ ba xe mắt với em trong ngày hôm nay. Sai trọng tâm nói rất tự nhiên, giống như chuyện này là sự thật. Hại tổ dĩnh nhất thời rừng sốt, ba giây sau mới hoàn hồn. Anh nói vậy, tổ dĩ nhẹ dựng lên, anh không được phép, nhưng đã quá trễ rồi. Cháu chào bác trai, giải trạm tâm xuất hiện bên cạnh bàn, thăng thả gập điện thoại nhét vào trong túi áo. Tuyết cương ngơ ngẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net